Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xét Nhưng lòng tham của ngươi đã giết chết người Trời nào cho ngươi sống qua vụ tai nạn Đó là may mắn Vì quan nam tạo bắt đầu Đắm chìm trong bia rượu gái u Để nó bỏ qua cho ngươi May mà những oan hồn đã lên đây Tố cáo nhà ngươi Vậy ta phải sửa theo đúng luật Tịch thu 95 phần Trăm tổng số gia sản của nhà ngươi Xung bà công quý. Thôi bước đi cho khuất mắt ta. Thằng muốn nói. Muốn la to mà chỉ ú ơ. Vợ hắn nằm bên lay gọi thằng. Thằng không dám kể quá khứ của mình cho vợ nghe. Định ngủ tiếp nhưng lại sợ ác mộng. Thế rồi có lẽ là lương tâm thức tỉnh. Bố thằng đã bán phần trăm đất đai nhà ở cửa hàng cửa hiệu. Tiền thu được thẳng đem ủng hộ cho quỹ an ninh quốc phòng và quỹ người nghèo và rồi thẳng đã khỏi bệnh vợ ra chợ huyện bán trẻ đũa đen thẳng về quê làm tiếp nghề trở cát thuê câu chuyện thứ hai gò chùa làng tôi có một khu đất rộng khoảng 5 hectare chiều dài 250 rộng 200 m khu đất này ở ngay đầu làng tiếp giáp với cánh đồng đúa làng tôi Cô đất có tên gọi là gò chùa, không biết ai đã đặt tên như vậy. Một số cụ giả nói, gọi là gò chùa mà không có chùa thờ Phật. Nhưng cái từ chùa có nghĩa là không của riêng ai, vì thế có câu ăn của chùa. Đầu gò tính theo chiều dài, bề phía bắc có một ngôi miếu lợp ngói vẻ cá, xung quanh có tưởng xây bảo vệ. Miếu này rộng khoảng 35 mét vuông sân miếu rộng khoảng 200 mét vuông Cửa chính của miếu có bức đại tử bằng gỗ lim các ba chữ hán. Các cụ có chữ nho đọc là trung đảng thần, dịch cho tiếng Việt là người trung như thần, bằng thần. Có người dịch là thần ấy chỉ cỡ trung bình, vì còn có thượng đảng thần, tiểu đảng thần, hạ đảng thần cơ mà. Việc đó bỏ qua, ta hãy tìm hiểu gò chùa và cái miếu xem sao. Trên bàn thờ, ở trong miếu, có một ống tre sơn son thiếp vàng, nắp kín trong là sắc phong của vua Lễ Anh Tông, đầu thế kỷ 17, thời Lê Trung Hưng. Nội dung là phong tước trung đảng thần cho tiến sĩ Lê Thái, người có lòng trung quân ái quốc. Nhưng không còn một mảnh giấy nào kể về công trạng của ông đối với dân với nước như thế nào. Dân làng tôi chuyển lại từ mấy chục thế hệ nay là đại ý nguồn gốc của gò chùa như sau. Ông Lê Thái Đỗ Tiến Sĩ Đời Hậu Lê tuổi 28. Vua cử ông đi một số tỉnh từ Ninh Bình trở ra kiểm tra việc sản xuất của nông dân trong thời Bình lúc đó ra sao. Ông Thái là người thanh hóa Có họ với nhà vua Ra đến địa hạt Sứ Đoại Tỉnh Sơn Tây Cú Nay thuộc thành phố Hà Nội Đến địa phận làng Tam Xuyên của tôi Ông đi dọc con đường phía ngoài làng Tiếp giáp với cánh đồng Ông dừng ngựa ngắm nhìn phong cảnh Rồi tự nhiên ông hóa con ngựa bay về trời Chỗ ông nằm mối đuồn lên Sau 49 ngày thành một cái gò đất rộng 5 hectare Dân làng thấy là Báo quan huyện quan tỉnh, tỉnh huyện về khảo sát thế lạ, tâu lên vua. Vua cử quan ngự sử về xem xét. Quan ngự sử về làng tôi, 3 ba ngày, xem xét hỏi han dân chúng. Chỉ có một số người chứng kiến. Có một người cưỡi ngựa ngắm trời thật lâu, rồi trước mắt không thấy đâu nữa. Một số cụ già kể với quan ngự sử về giấc mơ của mình. Các giấc mơ của các cụ đều giống nhau. Về thời gian ngủ mơ, rằng ngài nói, ngài là người nhà trời, hãy lập một cái miếu thở ngài, ngài sẽ phù hộ cho. Quan ngự sử cho dân làng biết, tiến sĩ Lê Thái đã giúp bùa dẹp loạn tàu, cướp biển từ Thanh Hóa và đến Quảng Bình. Quan ngự sử trở về tâu với vua, bùa đã sắc phong cho ngài là Trung Đảng Thần. Trong tiếng Việt của chúng ta từ gò chỉ là những mảnh đất khu đất cao hơn mặt đất xung quanh từ 10 mét tây trở lên gò chùa này cao hơn mặt cánh đồng làng tôi 12m tây nghe chuyện hot nhất tại đọc